Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Tuổi Xuân của Em, Tòa Thành của Anh, của tác giả Hồng Cửu, Truyện thuộc thể loại, ngôn tình, hiện đại, Truyện audio mới.com, xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 3.1 Tuy rằng mọi người hôm nay có thể gặp nhau, ở bên nhau, nhưng vì cuộc sống riêng ngày mai, mỗi người đều phải cố gắng thích ứng với những cuộc chia ly hết lần này đến lần khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống sau này. Cô tự an ủi, không sao, tạm biệt không có nghĩa là lãng quên nhau, chia tay cũng là để chào đón sự trùng phùng mới. Thế nên thật sự là không sao, không sao. Thời gian trôi vèo như nước chảy, trong âm thầm, tháng cũ đã qua, tháng mới vừa tới. Một ngày đầu tháng, chắc Yến nhận được điện thoại của Trương Nhất Địch. Trong tích xác nhìn thấy cuộc gọi đến, tim cô đập rất nhanh. Cô biết sau cuộc điện thoại này đang ẩn dấu sự biệt ly gần kề của họ. Anh hẹn cô gặp ở chỗ cũ, cô y hẹn chạy đến ngôi đình nhỏ ấy. Lần này, anh đến trước cô, anh ngồi quay lưng lại với cô trong ngôi đình. Nghe tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu lại, đón cô bằng ánh mắt. Chắc Yến không biết anh có còn giận cô không, khuôn mặt anh vẫn bình thản, cô không thể nhận ra điều gì. Thế là cô đành cười bẽn lẽn, rụt rẻ đưa tay lên, khi một tiếng chào anh với vẻ thận trọng. Tuy mặt Trương nhất địch không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng hàng lông mày khẽ nhí và nét buồn trong ánh mắt đã tiết lộ một số điều. Có lẽ, anh thực sự không muốn đi, có lẽ anh muốn ở lại vì ai đó hơn. Anh bắt bản thân phải nở nụ cười với chắc Yến, ngày mai tôi đi rồi, hôm nay gọi cậu ra là muốn nhờ cậu hai việc. Rõ ràng anh cười rất đẹp, nhưng chắc Yến lại cảm thấy lòng chua xót Chuyện gì vậy? Cậu cứ nói, nhất định là được. Dù là núi đao biển lửa, mình nhất định sẽ nhận lời hết Cô nhận lời không chút do dự Trương nhất địch vẫn cười Không nghiêm trọng như núi đao biển lửa Sẽ không khiến cậu khó xử lắm đâu Chuyện đầu tiên là Tôi hy vọng ngày mai cậu có thể đưa tôi ra sân bay Anh nói xong lặng lẽ nhìn chắc Yến Ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ Chắc Yến cũng lặng lẽ nhìn anh Anh mong cô tiến anh Thực ra, cô sợ nhất là tiến ai đó Đối với cô mà nói Thực sự là một dạng khổ hình Nhìn người ta xảy bước mỗi lúc một xa Cô lại đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng ấy Mà tự thấy đau buồn Mỗi lần như thế Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bơ vơ Không nơi nương tựa Hoang mang và bất lực Nhìn chương nhất địch Cô nghiến răng Ra sức ngật đầu Được Ngày mai mình tiễn cậu đi Ánh mắt trương nhất địch lé lên một tia sáng rực rỡ Ánh sáng ấy như bộc lộ niềm vui và sự an ủi Còn một việc nữa, anh cúi xuống nhặt chiếc giỏ che đặt ở cạnh lên, đưa đến cho chắc Yến, cậu giúp tôi chăm sóc bánh bao đậu đỏ nhé. Chắc Yến nhìn con nhín đang sợ hãi nhìn cô trong giỏ, tim bỗng rung lên. Đây chẳng phải là vật mà mẹ cậu tặng hay sao? Chẳng phải đã nói lúc đầu rằng ngay cả bạn gái anh đòi mà anh cũng không cho ư. Bây giờ, lại giao cho cô nuôi. Nhưng, không, không hay lắm đâu. Cô lắp bắp nói cậu đem nó sang đó hai người cùng nuôi thì tốt hơn chẳng phải sẽ đáng tin hơn là dao ảnh nuôi sao bản thân mình còn thường xuyên quên ăn cơm mình nuôi bản thân mình còn không xong cậu yên tâm rao bánh bao đậu đỏ ảnh sao Trương nhất địch cắt ngang nó đã quen khẩu vị ăn ở đây đồ ăn nước ngoài không hợp với nó đâu đi theo tôi sang đó nó sẽ không hợp với môi trường sống bên đó anh đặt giỏ lên tay chắc Yến bằng một vẻ không cho phép từ chối Nói với cô như đang đùa, hốn hồ có bánh bao đậu đỏ ở đây, có nó gắn kết chúng ta, tôi sẽ không lo là cậu sẽ quên mất tôi. Chắc Yến nghe anh nói mà trong lòng cảm thấy có phần buồn vã. Nói linh tinh, chúng ta thân với nhau như thế, làm sao mình quên cậu được, mà là cậu đấy, đừng có bạn gái rồi quên bạn thân đấy nhé. Cô ôm giỏ vào trước ngực, lầm bẩm cậu yên tâm, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt bánh bao đậu đỏ. Mình nhất định sẽ không quên cậu đâu Mãi một lúc sau Trương Nhất Địch mới đáp lời cô Ừ Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyệnaudio.com Hôm sau chắc Yến dậy từ sớm để tiến Trương Nhất Địch Họ cùng xuất phát từ trường Trên đường Ngồi trong xe taxi Chắc Yến cố ra vẻ thoải mái Tìm kiếm đề tài trò chuyện Cô hỏi Trương Nhất Địch Sao chỉ có mình mình đưa cậu đi Bố cậu có đến không Ba tên yêu quái kia đâu Trương nhất địch trả lời ngắn ngọt Bố tôi mấy ngày nữa sẽ đến thẳng đó thăm tôi Còn về ba tên kia Hôm qua tôi đã chào tạm biệt họ rất lâu rồi Hôm nay không bắt bọn họ đưa đi nữa Anh quay sang nhìn chắc Yến Nhìn vào mắt cô Nói tôi không nghĩ là còn có người khác đi tiễn tôi Chắc Yến không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của anh Nhanh chóng quay đi Trên đường hơi đông xe Lúc họ đến sân bay thì không còn nhiều thời gian nữa Chắc Yến tranh thủ thời gian dặn dò Trương Nhất Địch Cậu nhớ tự chăm sóc lấy bản thân Phải chú ý ăn uống Còn phải chăm liên lạc với mọi người Trương Nhất Địch bỗng ngắt lời cô Chắc Yến Anh nhìn cô chăm chú Gương mặt không một nụ cười Tỏ vẻ nghiêm túc và chân thành Hay là cậu thử giữ tôi lại Xem tôi có chịu ở lại không Chắc Yến xứng người Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười, ha ha, cậu, đừng đùa nữa, máy bay sắp cất cánh rồi. Trong nụ cười của cô tỏ rõ sự bất an, hơn nữa khó khăn lắm cậu mới được gặp lại bạn gái, mình không thể thất đức mà giữ cậu lại được. Và lại, và lại, cô lắp bắp, nghiến răng, cuối cùng nói ra hết, và lại cậu cũng biết, mình đã có người trong lòng. Không đợi cô nói tiếp, Trương nhất địch đã nở nụ cười. Như có vẻ rất nhẹ nhõm thoải mái, đưa tay vò dối tóc mái trước chán cô, cô bé ngốc. Tôi đùa với cậu thôi, xem cậu căng thẳng kìa. Chắc Yến muốn đáp trả anh bằng nụ cười, nhưng cô nhận ra, cho dù cố gắng thế nào cũng không cười nổi. Môi cong lên thành một đường ngựa gạo, cô đoán bộ dạng mình bây giờ hẳn rất khó coi. Loa phát thanh đã nhắc nhở hành khách nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay. Họ nhìn nhau, đã không còn mấy thời gian nữa. Trương nhất địch, thôi cười, nhìn chắc Yến, nói khẽ, cho tôi ôm cậu một chút nhé Ánh mắt anh chứa đựng bao điều, chúng dường như chỉ chạm khẽ là sẽ bột phát Lần này anh không đợi cô trả lời, được, hay là, không Anh tiến thẳng đến, giang rộng tay kéo cô vào lòng Anh cúi người xuống, cầm gác lên vai cô, nhắm nhìn mắt Cánh tay vòng ôm cô, ra sức xiết mạnh rồi lại xiết mạnh Loa phát thanh lại lặp lại Nó hối thúc hành khách mau chuẩn bị khởi hành để đừng làm chậm trễ chuyến bay Thế là anh biết, đã không thể tiếp tục được nữa Bắt buộc dừng lại ở đây Cho dù luyến tiếc thế nào, thời khắc ly biệt đã đến Rốt cuộc anh cũng phải buông cô ra Hít một hơi thật sâu, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô Rất dịu dàng, rất tình cảm, một câu nói gì đó Mấy âm tiết kỳ quạc, du dương nhẹ nhàng Chắc Yến đã nghe rõ Nhưng lại không hiểu Sau đó, anh từ từ Bịn dịch, dần dần buông cô ra Trước khi chắc Yến kịp nhận ra Chuối hành động đó Rốt cuộc là xảy ra thế nào Rồi kết thúc ra sao Đờ đận đứng tại chỗ Thì Trương nhất địch đã khoác túi Quay người xài bước vào lối lên máy bay Anh không nói tạm biệt Cũng không đợi cô nói Anh quay người đột ngột bỏ đi như thế Nói đi là đi Nhìn theo bóng anh xa dần Cuối cùng khuất sau lối rẽ, nước mắt chắc Yến không kìm chế nỗi mà tí tách rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô đã cảm nhận rõ ràng sự chia ly giữa cô và anh. Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô xuất hiện nhiều cảnh tượng. Họ chơi cờ với nhau trong tiếc tiếng Anh, Anh là Âu Âu, cô là Êch Lúc anh chơi bóng đã đập bóng chúng cô, kiến cô gãy chân. Thi tiếng Anh, anh giúp cô capi Anh bị đau mắt, cô lật mí giúp anh. Cô làng mặt hề chọc anh cười suýt sặc Trong hội trường, trên sân khấu Anh nhảy điệu nhảy đẹp như mộng ảo Trong trận đấu bóng rổ Chỉ cần cô cổ vũ là anh sẽ mất bóng Anh khiến cô mang tội danh Quả phủ áo đen Nhưng vẫn may Cuối cùng sức chiến đấu điên cùng của anh Đã khiến cô rửa sạch tội danh đó Còn nữa, con nhím nhỏ Nó là do mẹ anh để lại Nó tên là bánh bao đậu đỏ Anh không mang nó theo Anh để nó lại cho cô. Nước mắt chắc yến ròng ròng. Những chuyện xảy ra giữa cô và anh, bắt đầu từ lúc này, bắt đầu từ lúc anh quay người đi, đều đã trở thành quá khứ, trở thành hồi ức Những ngày tháng sau ngày, anh sẽ không còn ở bên cô. Anh vẽ âu âu cô vẽ ếch ếch trên bàn cờ. Lúc thi cũng sẽ không có ai truyền đáp án đúng cho cô nữa. Có lẽ cô cũng không còn lật mí mắt ột chàng trai đeo kính dâm vào khi trời nắng. Trên sân bóng cũng không còn một người mà chỉ cần nghe cô cổ vũ là sẽ làm rơi ngay bóng trên tay. Trong cuộc sống của cô, không còn anh nữa. Gò má lạnh ngắt. Nhìn theo lối đi dài đã nuốt trọn bóng anh từ lâu. Chắc Yến nhìn bầu trời, hơi nức nghẹt, khe khẽ, khẽ nói. Tạm biệt, Trương Nhất Địch. Tạm biệt. Mấy hôm đầu Trương Nhất Địch đi rồi, chắc Yến cứ đờ đẫn. Không có nổi tinh thần làm gì. Cô lười nói chuyện với mọi người. Trốn luôn trong phòng đọc sách Không đến lớp tự học Tiểu dư cũng ở trong phòng Dùng máy tính của cô xem một bộ phim pháp Xem rồi cô hỏi chắc Yến Có thể bật to không Tai nghe tự nhiên hỏng mất rồi Chắc Yến ủy hoài đáp Tùy Tiểu dư tháo tai nghe ra Những âm tiết kỳ quạc vẳng ra từ loa Du dương trầm bóng Tuy không hiểu nhưng rất hay Bỗng nhiên chắc Yến kêu to Dừng, tạm dừng ngay Tiểu dư bị cô dòa hết hồn, vội hỏi, sao vậy, sao vậy, sao vậy hả? Chắc Yến không thèm mang giày, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, chạy đến cạnh tiểu dư, cướp lấy chuột vi tính, kéo lùi đoạn phim lại. Trong không khí lại vang lên những âm tiết kỳ lạ, e tê du dương trầm bổng Cô lại lần nữa nghe gió, nhưng vẫn không hiểu, vội vàng bấm tạm ngừng, ánh mắt quét qua phía dưới màn hình, tìm phụ đề. Chỉ 3 chữ ngắn ngọt, lặng lẽ nằm dưới đó. Anh yêu em. Chắc Yến như mất hết sức lực, mềm nhũ người ngồi xuống giường. Trong đầu có thứ gì đó, vốn hỗn đột, lúc này lại như được thông suốt, thoát chốc trở nên rõ ràng. Cô nhớ lại hôm sinh nhật Trương nhất địch. Sau khi uống rượu, bọn Cát Huy tỏ tình với cô. Cô nói với họ, ba cậu đúng là phiền thật. Buổi chiều chẳng đã nói rồi sao, lại nữa à, đổi trò mới hơn được không? Sau đó có người nói gì đó. Lúc đó cô váng vất, nghe thấy, nhưng uống nhiều rồi. Thế là những câu đó, cô đã nghe, nhưng không để ý. Bây giờ nhớ lại, lúc đó thực ra các huy đang nói, văn tĩnh cậu nói gì. Buổi chiều từ khi bị cậu vạch mặt, bọn này không chọc cậu nữa mà. Bọn này ra ngoài đặt phòng cho lão đại. Lúc đó trong phòng chỉ có một mình lão đại. Có chuyện gì cậu cứ tìm cậu ta mà nói, cảm ơn nhé. Chắc Yến ngồi bên giường, bất động, đờ đẫn rất lâu Thì ra người hôm ấy nói Tôi thích cậu, không phải là ba anh chàng kia Mà là anh Sau khi Trương Nhất Địch ra nước ngoài Anh tuyệt nhiên không hề liên lạc với Chắc Yến Không điện thoại, cũng không gửi tin nhắn kêu kêu Không có gì cả Cảm giác như anh đã đến một hành tinh khác Về sau có lần Chắc Yến gặp Cát Huy Từ cậu ta mà nghe được một số chuyện Trương Nhất Địch đã gặp khi ra nước ngoài Anh từng gọi điện về cho các bạn cùng phòng Bạn gái của lão đại hình như bị thương gì đó Lão đại gần đây rất vận đưa bạn gái đi tập vật lý trị liệu ở các bệnh viện nổi tiếng Cậu ấy có vẻ rất vui Có lẽ vết thương của bạn gái cậu ấy chắc rất có khả năng được chữa khỏi Cậu ta nhìn thấy chắc Yến có vẻ ngẩn ngơ thì bất giác bụt miệng hỏi Văn tĩnh, lão đại không liên lạc với cậu à Chắc Yến cười cười trả lời Không, chắc cậu ấy Bận lắm Cát huy túng tóc, lắp bắp có vẻ cuống quyết, văn tĩnh à, cái này, cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao lão đại bây giờ cũng ở nước ngoài rồi, cái này cậu nên từ bỏ thì từ bỏ đi, chắc Yến lập tức lường cậu ta, nói gì thế hả, tôi thấy cậu nghĩ nhiều thì có, cái gì là từ bỏ, căn bản là tôi không níu giữ gì với ai cả, từ bỏ gì mà từ bỏ. các huy há miệng ra như muốn nói, do dự một lúc lại không nói gì. Nếu người trong cuộc đã cảm thấy giữa bọn này chẳng có gì cả Bọn này là quan hệ nam nữ trong sáng Cậu là người ngoài cuộc cũng không nên chen vào Ba người các cậu đã sớm nhìn ra tình trạng này rối loạn đến nhường nào Chỉ có cô gái ngốc nghếch này vẫn còn ngây thơ Chắc Yến lại về ký túc Máy tính vẫn mở Cô nhìn A-vơ ta sám xịt trong danh sách bạn bè trên màn hình Không đụng tay mở hộp tin nhắn Chỉ lặng lẽ hỏi thăm nó một câu Cậu vẫn khỏe chứ trương nhất địch Mong rằng mọi việc vẫn thuận lợi Nếu anh đã gọi điện cho bọn Huy mà không gọi cho cô Cô nghĩ chắc anh cố ý làm thế Có lẽ sau khi gặp bạn gái đã khiến anh nhớ đến trách nhiệm của bản thân Thế là cảnh cáo mình rằng Bắt đầu từ lúc này nên giữ khoảng cách với cô Chắc Yến tự nhủ anh làm thế là đúng Lại nhìn Averta xám xịt kia Cô quả quyết tắt máy Học kỳ 2 năm thứ 2 đã vội và qua đi trong sự học hành cần mẫn khổ sở của Chác Yến. Lúc mọi người vẫn chưa cảm nhận được thời gian trôi nhanh như thế nào thì học đã bất giác bước vào năm thứ 3 đại học. Còn hơn năm nữa thì sẽ tốt nghiệp, các sinh viên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Mục tiêu của Chác Yến rất rõ ràng, cô định học tiếp lên cao học, thi vào trường mà Đồng Thành đang học, kỳ nghỉ hè về nhà. Cô nghe thấy Đồng Thành nói sẽ tiếp tục học thạc sĩ Vì thế cô cũng đã xác lập mục tiêu ình Thời gian có lẽ xóa nhòa được mọi vật Từ nỗi nhớ chương nhất địch khi mới ra đi Đến nay 2, 3 tháng đã đi Chắc Yến thấy cô đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh Lúc cảm thấy cô đơn Cách tốt nhất chính là đọc sách Từ khi lên đại học Cô chưa bao giờ nhận ra bản thân lại có nhiều nhiệt tình học tập như thế Có lúc cô nghĩ Nếu chương nhất địch đi từ năm nhất, thế thì theo mức độ vất vả cực nhọc của cô bây giờ, chưa biết chừng năm ba đã có thể thi vượt cấp. Thi cao học sớm một năm cũng có thể. Tuy có vài thứ đã dần dần thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có những thứ vẫn luôn luôn cố định. Cô và Giang Sơn vẫn gặp nhau là đấu khẩu, đùa giỡn vui vẻ. Cô và Đồng Thành vẫn như gần như xa, như có như không. Còn bản thân cô vẫn ngốc nghếch như trước biết rõ tương lai không hề sáng sủa nhưng vẫn cố chấp tiếp tục chờ đợi sự lựa chọn của người đó vốn dĩ năm ba không có tiết thể dục không biết bỗng dưng bị trúng gió kiểu gì mà nghe nói là do hội đồng giáo viên yêu cầu tất cả sinh viên bao gồm cả năm thứ ba năm thứ tư đều phải tiến hành thi kiểm tra sức khỏe đã lâu lắm rồi không vận động chắc đến sau khi chạy hết hạng một 800m đã thở nặng nhọc đến độ như sắp đứt hơi. Cô cảm thấy vừa nóng vừa khát Mặc kệ lời dặn dò của giáo viên thể dục trước khi thi đấu đã dặn Sau khi vận động mạnh thì đừng uống ngay nước hoặc ăn đồ lạnh Cô không thể chịu được mà chạy ngay đến siêu thị nhỏ Không do dự gì mua ngay một que kem Cảm giác khát cháy nóng nực lập tức được giải phóng Nhưng ngay sau đó lại có một cảm giác dày vò khác ập đến Cô cảm thấy đói bụng vô cùng Nghĩ rằng kỳ thi này đã tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn Chắc Yến tuyết tâm đãi ngủ bản thân Cô định hôm nay không đến nhà ăn mà ra quán ăn ngoài trường ăn một bữa thật ngon lành Nghĩ thế nên cô vừa ăn kem vừa thành thơi đi ra ngoài trường Đến quán ăn, cô bất ngờ phát hiện ra Giang Sơn và Ngô Song cũng ở đó Thấy hai người chắc cũng vừa đến, chưa kịp chọn món Họ gọi cô đến ngồi cùng một bàn Chắc Yến vừa ngồi xuống đã lúng búng nói do miệng vẫn đầy kem Hay quá hay quá Học kỳ trước tớ không nợ môn Thiếu các cậu một bữa cơm, hôm nay đừng dành với tớ, bữa này tớ khao. Giang Sơn hơi rung động trong lòng, cậu bất ngờ vì người vô tư như cô lại còn nhớ chuyện đã qua lâu quá rồi. Cậu nhớ mày, không nói gì. Ngô xong lại tỏ ra nghĩ hoặc, chuyện gì thế, hình như mình không hiểu lắm. Chắc Yến nghĩ không tiện kể chuyện si đi nên nói với Ngô Song, tớ và bạn trai cậu từng đánh cược. Nếu tớ qua hết các môn thì mời các cậu ăn cơm Ngô xong nghe xong càng kỳ lạ Yến tử, cậu không sao chứ Sao mình nghe kiểu gì cũng thấy cậu thiệt thòi vậy Nếu cậu không nợ môn thì phải lột anh ấy một bữa cơm chứ Cô chỉ giang sơn, hỏi chắc Yến Chắc Yến ấp úng, ưng Cái này ấy à, là vì Lớp tớ bị một tên lớp trưởng trái khoái lãnh đạo trường kỳ Dẫn đến quy tắc đánh cực của bọn tớ cũng rất ngược đời rất khác người He he, cậu nói phải không, lớp trưởng Giang Chắc Yến nghiến Giang hỏi Giang Sơn Giang Sơn liếc cô, phải không cái gì Xem bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa Chính vì cậu mà IQ tổng thể của lớp ta không biết đã bị kéo thấp xuống bao nhiêu Cậu xem cậu đấy, thầy vừa dặn vận động mạnh xong đừng uống nước lạnh đừng ăn đồ lạnh Cậu đều xem như gió thổi qua tai cả Vừa quay đi đã gặm kem đi lung tung, lát nữa lại ăn cơm ngay, cậu không sợ đau bụng à? Chắc Yến lập tức mực bội phản bác cậu, hơi cái cậu này miệng mồm sao độc thế? Tôi đang yên đang lành sao lại nguyền rổ tôi bị bệnh chứ? Tôi nói cậu biết hôm nay tôi mà đau bụng thật sẽ bắt đền cậu đó, đồ mò quả, chỉ biết vậy Giang Sơn lại tiếp tục xỉ nhục cô, hai người cứ đấu khẩu như vậy, không hề biết mệt là gì. Ngô song nhìn họ. Nụ cười dần dần biến mất Cô cúi xuống xem thực đơn Vốn đã nghĩ ra sẽ ăn món gì Nhưng bây giờ lại chẳng nghĩ ra nổi món nào Trong đầu như có hồ dính Trong tai đầy áp tiếng hai người đấu khẩu Cô vẫn cảm thấy vô cùng bực bội Lớn tiếng gọi phục vụ Chỉ đại một món ăn Cái này đi Vò kho đậu hầm Miến Mau lên Không nhìn thấy chúng tôi đói đến nỗi đánh nhau rồi à Cô cười và nói câu cuối Nhưng chắc Yến lại cảm thấy sự tình, phục vụ đã quay người xuống nhà bếp, chắc Yến như nhớ ra gì đó, gọi lại, hiền chỉ đợi một chút. Cô quay sang nói với ngô song, song à, hay là chúng ta chọn món khác nhé, đậu lúc phơi khô sợ không sạch, có kiến gió hay gì đó, ăn xong dễ bị đau bụng lắm. Ngô song liếc cô rồi cười, lúc nãy cậu còn nói giang sơn mỏ quạ, bây giờ cậu cũng mỏ quả rồi đó. Cậu ăn kem còn không sợ đau bụng, ăn đậu thì làm sao uy hiếp được cậu? Cậu nói đúng không? Chắc Yến chưa bao giờ thấy bộ mặt gần như ức hiếp người khác như thế này của Ngô Song. Cô bạn bao giờ cũng có dáng vẻ dịu dàng ngoan hiền. Cô như ý thức ra gì đó, lập tức im lặng, không phát biểu gì nữa. Giang Sơn muốn hòa hoãn không khí nên nói với Ngô Song, hay là chúng ta chọn món khác, không sợ gì, chỉ sợ, lỡ như, thôi... Nếu ăn mà đau bụng thật thì đến lúc đó chỉ có chính mình thấy khó chịu Ngô song lập tức nhét mép cười Nói bằng giọng lạ lùng Chúng ta có phải đại thiếu gia đại tiểu thư ẻo là đâu Làm gì phải kiêng kỷ thế Lúc nãy đợi hai người chọn món mà ai cũng bận đấu khẩu với nhau từng tí một Đợi sau khi mình chọn xong lại nói ăn rồi sẽ đau bụng Đòi đổi món Hai người nói xem hai người có phải cố tình phá tôi không Sắc mặt giang sơn vụt thay đổi Chắc Yến sợ họ căng thẳng nên vội vàng xuống nước Thôi, đừng nói nữa Bây giờ mình thấy thèm món đậu thật rồi Cô khoát tay với phục vụ Mau ấy món chúng tôi vừa gọi lên nhé Chắc Yến bị dạy dỗ nên sau khi thức ăn lên Cô phớt lờ Giang Sơn Chỉ nói chuyện với Ngô Song Ngô Song lại tỏ ra ủe hoài Chỉ ập ư đáp bằng một, hai chữ Không chịu nói gì nhiều Giang Sơn cảm thấy phản ứng của Ngô Song Thật sự khiến người khác ngựa ngập Thế là chủ động nói nhiều với chắc Yến để làm dịu bầu không khí xuống Nhưng không ngờ cậu càng như thế thì ngô song càng tỏ ra uể ỉ... ỉ... hoài lười nhác Chắc Yến bị hai người làm cho chóng cả mặt Chỉ thấy bữa ăn này như nhai rơm khô Thực sự không có hứng thú gì Ăn xong thanh toán tiền Cô nói mình còn có việc Rồi vội vàng bỏ đi trước Buổi tối vẫn ổn Không có gì lạ Đến khi sắp tắt đèn đi ngủ Chắc Yến bắt đầu thấy khó chịu Cô cảm thấy bụng hơi đau Lúc đầu nghỉ uống chút thuốc thì có thể giảm xuống Nhưng không ngờ 10 phút sau Cơn đau không những không giảm mà còn nặng hơn Cô thấy bụng như bị đâm một mũi dao Cứ mấy giây mũi dao đó lại khuấy đảo trong ruột cô rất mạnh Một lúc sau tình trạng càng tệ hơn Không chỉ là đau bụng Cô bắt đầu nôn dữ dội Đến khi nôn hết mọi thứ trong bụng ra, Không còn gì để nôn nữa Cô vẫn không kiềm chế được mà nôn khan Lộ dương đến nhà vệ sinh định rìu cô về phòng. Khi cô sờ chán chắc yến, bất giác hoảng hốt kêu to, văn tĩnh, cậu sao thế? Hả? Sao lại sốt đến mức này? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com